các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin gánh chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẻm chuyện ma. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện gồm có hai tập có tựa đề là Oán Nghịch Gia Đình của tác giả Thanh Nga. Đây là một câu chuyện rất hay thưa quý vị. À ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 qua phần dẫn đọc của định soạn. nhanh, nhanh cái tay lên xem nào, cậu kia, chỉnh lại cho tôi cái khăn trải bàn, trang trí lại tất cả hoa để bàn thật đẹp cho tôi. Tiếng quát tháo tiếng vâng dạ rối rít làm cho cả không gian nhộn nhịp hẳn lên. Số là hôm nay ông Thọ mời đối tác làm ăn cùng với người quen qua dự tiệc cuối năm. Từ người giúp việc trong nhà đến đầu bếp cũng thêu toàn đầu bếp có tiếng nhất nhì trong cả nước. Đồ ăn diệu ngoại, tất cả đều là hàng xịn. Không phải thôi ông Thỏ là giám đốc công ty buôn bán xuất nhập khẩu trong và ngoài nước, còn có cả bất động sản. Sở hữu khối tài sản lớn khiến cho người khác nhìn vào cũng mất tròn mắt dẹt. Sa thế giàu có lại thêm cả các mối quan hệ từ trung ương xuống địa phương, bảo sao tiệc lớn tiếp toàn quan khách lại không có chú đáo cho được. Ông Thỏ có ba người con, đứa út là con gái hiện đang theo chồng định cư ở bên Mỹ. Ông sống cùng vợ của mình là Bá Minh và gia đình hai đứa con trai. Ông đi sống trong thời đại phát triển công nghệ hiện đại nhưng vẫn giữ một chút hơi hướng của phong kiến. Ông bắt cả hai đứa con trai của ông phải sống trong khuôn viên đất rộng lớn của gia đình để ông ngày nào cũng được gặp cháu chắt thường xuyên và dễ bàn bạc chuyện làm ăn công ty với hai đứa con trai lớn. Bá Minh nhiều lần ngỏ ý với ông cho hai đứa con trai lớn ra ở riêng. Nhưng ông chỉ nghiêm mặt rủ quát lớn. Nhà rộng đất rộng, ờ còn không có hết tiền bạc còn muốn chúng ta ra ngoài làm cái gì, chỉ được cái lắm chuyện mà thôi. Bí tính của chồng gia trưởng trên nên bà cũng không dám ho hề câu nào, chỉ ậm ừ cho qua. Ông thọ là như vậy, yêu vợ thương con chiều cháu, nhưng cái gì ông đã quyết thì đố ai dám cãi. Vì ông cũng biết có cố cãi cũng không thay đổi được quyết định của ông. Con trai lớn của ông tên là Mạnh, Mạnh có được một đứa con trai tên là Kiên, nhà làm ăn buôn bán nhưng Kiên chỉ một mực xin đi học cơ khí. Mắng con bao lần bắt con theo học ngành quản trị kinh doanh về để phát triển công ty, nhưng rồi Mạnh cũng chỉ biết chiều lòng con vì vốn dĩ có nói cũng chẳng được. Vợ Mạnh là Diễm là kế toán, cho nên Diễm phụ giúp được chồng của mình rất nhiều trong công việc. Nói là phụ giúp chồng nhưng trong mắt của Mạnh Diễm chẳng khác nào một lao công ở trong nhà là một người vợ hờ. Có hôm ngay giữa văn phòng làm việc công ty, Mạnh còn thẳng tay tát Diễm ngay giữa đám đông nhân viên. Lý do chỉ vì Diễm chưa in kịp hóa đơn giao cho khách hàng. Mạnh có tham vọng sâu không thấy đáy, lại là người độc đoán nên Diễm chỉ biết cắn răng chịu đựng vì thương con, vì cái ân tình cấp chi phí chữa bệnh cho mẹ của Diễm của Mạnh. Con trai thứ hai của ông Thọ là Thành. Trang ngược với Mạnh, Thành lại là một người hiền hòa, cẩn thận, tỉ mỉ, hiểu tâm lý của nhân viên nên rất được mọi người yêu quý. Vợ của Thành là Hoa, cũng là quản lý nhân sự cho công ty. Hai người có với nhau được hai người con, đứa đầu là con trai tên là Hải, hiện đang học trường Đại học Ngân hàng lớn ở Bình Bắc. Đứa thứ hai là bé Su thì mới được có 2 tuổi. Tính ra so với nhà Mạnh thì nhà Thành yên ấm hơn. Vì tính của Thành yêu thương vợ con nhiều lắm. Hôm nay nhà lại có tiệc lớn ông thọ giao cho hai đứa con trai lớn đứng cửa đón khách. Thành và Mạnh hai người diện vết bánh bao đứng trước cổng. Mạnh cho tay vào túi rồi lẹ rút ra chắp phía sau, đi qua đi lại sốt ruột lắm. Mạnh nóng lòng quá cũng phải thôi, vì cả năm nay gã chỉ có chờ đến ngày này để được gặp và làm quen với các ông tai to mặt lớn. Giờ đến ngày rồi, gã hâm hở và nóng lòng cũng phải. Gã vừa nhìn đồng hồ lần thứ tư thì nghe thấy tiếng của Thành gọi. "Bác ơi, khách đến rồi, chúng ta sẽ đón khách thôi." Chế ngực vì vẻ điềm đạm từ tốn của Thành thì mạnh vội vã chạy tới, bờ vai còn húc phải vai của Thành mà cũng chẳng buồn ngoái lại. Cả con đường rộng thênh thang dẫn vào trong ngõ, thấp thoáng phía xa là cả đoàn xe sang dẫn khách tiến vào. Xe chưa dừng hẳn mạnh đắc nhanh nhẹn chạy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net